Gạt tua cháy tin và em được qua Trú tình sót đau chung thân huyết đào mu với chim bao niềm mắt xanh sao nhưng anh vẫn Rò cửa trái tim sao em hùng hà Ngò hồn tay tê nắm canh thần thờ Nhìn lòng mắt răng tơ để một môi bơ vơ Khi không em nhốt anh trong đời A B B B B B A B B Của cửa trái tim Vạn em được vào Dù tình tốt đau Trung thân nguyện đào Ngủ vui với chim bao Nói niềm mắt xanh sao Nhưng anh vẫn ngóng Tìm em mở cửa Của cửa trái tim tang tơ một mối bờ bờ khi không em qua trái tin nghe xa nhìn chung đèn mờ hắt hiu cô đơn tần cùng đàn lỡ phiến sai cùng tình này cũng mong đúng tiền em lái hoa để anh lại đủ. đàn lỡ sai cùng Tình này cũng mong đủ Tìm em mãi không...